Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ chi nói Đây rồi, bây giờ phải giải muối từ trong phòng của mày ra tới đầu ngõ là cô ta sẽ không tìm mày được nữa Lúc đó chị Nga sẽ có cách bắt cô ta Rồi đưa cô ta về nhà như vậy chị ấy đã nói như thế đấy Tôi nói với chị Chị Nga nói mày là người đi rắc muối Chị ấy nói tao không được đi mà phải ở lại đây Không biết tại sao chị ấy lại làm thế không biết Nhỏ chi nhìn tôi rồi nói Mày thắc mắc nhiều thế để làm gì Bây giờ cứ nghe theo lời của chị Nga đi. Tao đi một mình cũng được. Chả phải là cô ta đã bỏ đi rồi hay sao? Ở đây đợi đi. Chỉ nói rồi bắt đầu đưa tay vào trong túi muối, nắm lấy một nắm muối nhỏ rồi đưa tay hất mạnh xuống dưới sàn gạch. Cứ như vậy nó bắt đầu dải từ phòng trọ của tôi ra bên ngoài. Cho tới khi trời vừa sáng, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng trọ của tôi làm cho cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Tôi dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Nhỏ chìm mệt mỏi nằm lên trên giường rồi nói: Tối qua ở bên phòng chị Nga, mày à không, anh nói yêu em thật à. Tôi đứng ngẩn người nhìn nhỏ bạn mà bật cười, tôi gật đầu nhìn nó mà mỉm cười. Từ sau lần đó, tôi không còn nhìn thấy Hương trở về tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Tôi và Chi đã cũng trở thành một cặp, chị yêu tôi và quan tâm tới tôi nhiều lắm. Chị Nga cũng đi đâu tới mấy ngày mới trở lại phòng. Chắc chắn chị ấy đã đưa Hương về và như lời chị ngà đã nói ở trong buổi tối ngày hôm đó. Tôi vừa đi về tới phòng trọ thì vui mừng lắm khi thấy ánh đèn của phòng chị ngà đang sáng. Chạy tới nơi tôi thấy chị ngà đang ngồi ở bên trong, bước nhanh vào, tôi liền hỏi: "Chị gà ơi, Hương của ấy có ấy như thế nào rồi ạ?" Chị ngà mỉm cười rồi nói với tôi: "Xong cả rồi em nhé. Chị đã đưa cô ấy về nhà rồi." Cha mẹ của Hương cũng đã đưa cho cốt của Hương lên trên chùa để các sư thầy trong chùa hàng ngày đọc kinh cho linh hồn của Hương sớm buông bỏ tất cả mà yên lòng lên đường sớm ngải siêu thoát. Tôi cũng mừng vì nghe chị ngà nói như vậy, vậy là tôi cũng đã có thể yên tâm rằng Hương sẽ không về tìm tôi nữa. Tôi tuy cũng rất muốn biết chị ngà đã làm những gì đêm ngày hôm đó, nhưng tôi thấy nét mặt mệt mỏi trên gương mặt của chị ngà thì cũng không có hỏi thêm gì nữa mà đứng dậy chào chị trước khi quay người bước trở ra. Tôi cảm ơn chị thêm một lần nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Yêu ma của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.